trùng và cá. Trùng bị móc vào lưỡi câu quang xuống nước, thấy cá lượn muốn cắn, nó lên tiếng bảo: Người ta bắt tôi làm mồi để câu anh. Tôi chết đã đành, còn anh bị mắc câu sống thế nào được. Cá nghe nói thế sợ hãi bỏ đi. Người đi câu chờ lâu không thấy động, ngỡ là con mồi kém nhạy nên gỡ trùng quản đi. Nhờ vậy trùng lại gặp cá. Cá ngỡ lời cảm ơn Nhưng Trùng cũng cảm ơn lại cá vì nhờ cá không ăn mồi nên người ta mới gỡ Trùng quản đi.